Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu Bây giờ là 12 giờ trưa và Tâm An rất vui được tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Tống Thị Phương Anh gửi đến cho quý vị tập 6 của câu chuyện Lên nhầm xe hoa và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe cái kết của câu chuyện này Có rất là nhiều nguy hiểm và khó khăn đang đến với cô gái tên Thu và Hiểu Minh Rõ ràng là hai người này có thể thấu hiểu nhau có thể à uh, chia sẻ cho nhau rất rất nhiều khó khăn và hiểu lầm, nhưng mà vì sự xuất hiện của Hoài và cả cô gái tên là Thanh, Thanh có cả cô gái băng băng nữa, lại làm cho hôn nhân của hai người trở nên rất khó khăn và không biết được rằng sóng gió này có thể trôi qua, hạnh phúc có thể đến với Thu hay không. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập cuối của câu chuyện này và không để quý vị phải chờ đợi lâu, tôi mang xin được gửi đến cho quý vị những tình tiết của tập 6. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Tô vai hữu minh ra đến mộ thâm mẹ. Thu nhặt cỏ sau đó lau sạch mộ, Hiểu Minh cũng cúi người nhặt cỏ và cắm hoa đặt lên mộ. Mẹ em sống tình cảm lắm, bà rất hiền chứ không ghê gớm như em và mẹ kế hiện tại. Bà mẹ kế là bạn thân của bà ngày xưa, bà ta gạo gẫm bố em, sau này mẹ em biết, bà ấy ức quá mà phát bệnh sau đó lại mất. Khi đó em mới học lớp 2, ngày mẹ mới mất đêm nào em cũng khóc, em nhớ bà lắm. Hiểu mình lúc này xoa vai của Thu Mọi chuyện cũng qua rồi Bây giờ em phải sống tốt Để cho mẹ em nhìn thấy Em có sống tốt hay không Một phần là tùy thuộc vào anh đấy Vậy thì lúc nào Anh cũng nét căng Lo cái gì chứ Đời đâu ai nắm tay ai từ sáng đến tối Em chẳng tin vào điều gì Em chỉ tin chính mình thôi Này nhá Không tin anh là một sai lầm đấy Em đã từng tin anh Nhưng mà Anh vẫn nói rồi em đấy thôi Đừng có nhắc tới vụ đấy nữa Anh biết sai rồi Hiểu mình làng tránh và đi sắp hoa quả Khiến cho Thu phì cười Cô nhìn mộ của mẹ Mẹ à Anh ấy là chồng của con đấy Anh ấy là người Đài Loan Con không biết là mình may mắn hay là bất hạnh Nhưng hiện tại con đang rất hạnh phúc Mẹ ở trên đấy có khỏe không Con nhớ mẹ nhiều lắm Bỏ hoa màu trắng mà Thu mang theo Khiến cho mình thắc mắc Hoa này là của ai thế này? Của người yêu cũ của em. Mộ anh ấy cũng gần đây. Thì ra là như vậy. Anh giận em sao? Điên à, anh giận cái gì chứ? Ghen gì với người đã khuất? Mình nói vậy nhưng mặt sưng xỉa lên sau đó quay đi. Thu bước tới nắm tay của anh. Anh đi theo em. Tới trước mộ của Tuấn, Thu đặt bó hoa màu trắng lên mộ. Anh có khỏe không? Đã lâu rồi không gặp. Mình nhìn ánh mắt của Thu rất buồn Anh ta giật tay ra khỏi tay của Thu Nhưng Thu vội vàng giữ chặt Anh đi ra ngoài kia cho tiện Không phải đi đâu hết Ở lại đây với em Anh à đây là chồng của em Đẹp trai hơn anh có phải không Nói đến đây Thu chảy nước mắt Nhưng miệng cô vẫn mỉm cười Anh phải chúc phúc cho em nhé Phải chúc cho em được hạnh phúc Ở nơi nào đó Em cũng mong anh được hạnh phúc Có lẽ đây là lần cuối cùng. Em tới đây. Tạm biệt anh. Thủ cuối đầu bước đi, nhưng mà tay của cô vẫn nắm chặt lấy tay của Hiểu Minh. Đi qua đoạn đường, Hiểu Minh chẳng nói câu gì. Sao anh không nói gì chứ? Biết nói gì bây giờ? Anh lại dỗ em đi à? Không. Chỉ là đột nhiên anh cảm thấy có điều gì đó không vui. Là sao chứ? Chúng ta về thôi. Đêm nay chúng ta ra khách sạn ngủ nhé. Nhưng mà tại sao? Ở nhà em anh cảm thấy không được thoải mái. Có điều gì khiến anh không thoải mái? Anh nói ra cho em. Khó nói lắm. Nên bỏ qua. Nào, chúng ta đi thôi. Lúc này tại Đài Loan, tay của Vương Khải, chân đi tập tĩnh, anh ta vẫn ôm mối thù hận với Hiểu Minh. Hắn đang ở Việt Nam bên nhà vợ và không mang theo người bảo vệ à? Thế sao? Dạ vâng ạ. Thế thì tốt quá. Chúng ta có cơ hội để giết nó rồi. Có phải báo với ông chủ một tiếng không thưa cậu? Không phải báo. Tao quyết là quyết. Nó chết ở đất khách trả liên quan gì đến tao cả. Bọn mày cho người đi làm ngay đi. Dạ vâng ạ. Thằng chó, năm lần bày lượt hạ nhục tao. Giờ thì để tao xem. Mày còn sống để mà trở về hay không? Tại nhà họ hứa, phu nhân nhìn rao hồ sen. Tay của bà xoay chiếc vòng hạt bằng gỗ. Đột nhiên, chiếc vòng đứt rơi hạt là tà xuống nền Bà ta mở mắt nhìn những hạt mưa Giống như một điểm báo chẳng lành Tôi đến tại nhà Thu Bữa cơm được chuẩn bị tươm tất Bởi các món mà Thu làm Ông Ninh rót chén rượu Và mời Hiểu Minh Hy vọng một năm con cho nó về vài lần Bay từ đây sang đấy có 3 tiếng đồng hồ Cũng nhanh thôi con Dạ vâng, con sẽ sắp xếp Lát xong chúng con ra ngoài nghỉ Để ngày mai bay sớm Ờ Sao hai đứa không ngủ ở nhà Linh không dám nhìn sang Hiểu Minh Và bố cô ta Cô ta cúi đầu ăn vội vàng Dì gà cười nhỏ Cho các con nó ra ngoài cho tiện Anh chẳng hiểu gì cả rảnh dỗi lại về thăm nhà Các con nhá Dạ vâng Ăn xong Thu và Hiểu Minh ra bến xe buýt gần đó Thu chỉ trò Chỗ này là em ngồi Để đón xe đi học này Bao nhiêu năm rồi đấy? Mình thấy rõ Thu đang rất vui. Anh ta chạm vào mái tóc của cô khi làn gió khẽ bay. Thu đứng dậy chạy sang bên kia đường. Chỗ này là cái cây em trồng đấy. Bây giờ đã cao hơn em rồi. Hiểu mình bỏ thuốc ra hút rồi cười khẽ. Anh ta thấy một chiếc xe 12 chỗ đỗ xịch giữa đường. Mình cau mày nhìn thì trên xe có 3 người tay cầm kiếm nhật phi xuống lao thẳng đến chỗ của mình anh ta lừ lừ dập điếu thuốc. Chúng lao vào mình chém loạn xạ, anh ta lấy tay đỡ rồi tóm từng tên, thủ lúc này hét lớn. Có chuyện gì thế này, có ai không cứu, cứu tôi. Thu nhìn thấy mặt của Hiểu Minh đầy máu, cô luống cuống chạy sang, nhưng mình lại quát cô. Đứng yên đó cho anh. Không được, có ai không cứu tôi. Mình giật kiếm xiên một tên hắn nằm vật ra đường, tên còn lại tay giữ mình, lúc này mình cầm kiếm nhưng máu chảy ròng ròng trên lòng bàn tay. Một tên khác định đâm anh từ phía sau. Thu chạy tới, ôm lấy Minh từ phía sau, thế rồi hắn đâm thẳng cây kiếm vào bụng của cô, xuyên sang cả người của Hiểu Minh. Mình thấy bàn tay ôm lấy cổ mình, tiền kia rút thanh kiếm ra, hắn ôm đồng bọn chạy đi. Khi đó có một chiếc xe, chạy lại đến chúng nó. Hiểu Minh tay cầm kiếm cục xuống, anh ta ngoái lại phía sau run rảy. Thu nắm trên vũng máu, Tay của cô dơ lên. Anh chạy đi. Hiểu Minh cũng cục xuống nền đường. Cả hai nằm song song đối diện với nhau. Tên sát thủ đâm xuyên cả hai người. Máu chảy linh láng. Hiểu Minh cố gắng gượng dậy. Anh ta lết. Tay đẩy máu với lấy tay của Thu. Thu à? Thu! Cổ họng của Hiểu Minh ứa nghẹn. Thu rơi nước mắt nhìn anh. Còn anh thì rơi nước mắt. Hòa lẫn với những vệt máu trên gương mặt. Thu lúc này vẫn cố gắng Nói giọng yếu ớt Anh mau chạy đi kẻo chúng quay lại đấy Hiểu Minh vừa bò trên đường Càng truyền động máu càng chảy nhiều Anh ta cố gắng để đến gần Thu cho bằng được Thế nhưng Hiểu Minh đã gục ngay bên cạnh Thu tay cả hai đang cố gắng với tới nhau Anh xin lỗi Anh xin lỗi vì đã yêu em Hiểu Minh à Em yêu anh Cả hai nhìn nhau bật góc, chuyên phố bản nhạc buồn cất lên, hòa cùng ánh đèn, bên dưới là những vũng máu, một đôi vợ chồng bị sát hại ngay giữa đường phố. Tiếng người cấp cứu, cả hai được đưa vào bệnh viện trong trạng thái mất rất nhiều máu, hai người đều vô cùng nguy kịch. Bác sĩ vội vã kêu người. "Nhanh lên, người đàn ông này ngưng thở rồi." Hai ngày sau đó thu tỉnh dậy, cô cảm thấy đau phần đâm dưới bụng. Bố cô nắm lấy tay con gái. Bác sĩ ơi, con gái tôi tỉnh rồi. Bố, con hôn mê mấy ngày rồi ạ? Hai ngày. Bố lo quá. Con đang còn may đấy, suy thì mất mạng rồi. Chồng con đâu? Anh ấy thế nào rồi bố? À, cái này... Chồng con... Mẹ của Hiểu Minh từ bên ngoài, được người khác đẩy vào, trên xe lăn bà ta nhìn thu. Con trai của tôi sắp chết rồi. Mẹ, sao mẹ nói vậy ạ? Có chuyện gì với anh ấy? Thu lúc này rớt ống truyền trên tay và lao xuống dưới. Chuyện gì là chuyện gì? Cô là khắc tinh của nó. Cô hại chết con của tôi. Hết lần này đến lần khác. Cô để nó đau khổ bây giờ thì mất mạng. Nếu như nó không vướng vào cô thì nó có thể bỏ chạy. Nó có thể bỏ chạy được rồi. Chứ không thể nào bị hàng ngàn hàng ngàn mũi dao đâm vào nó như vậy. Con... Ông Ninh đứng dậy nói luôn con tôi cũng đỡ cho con trai của bà Bà con muốn thế nào? Tôi muốn cô ta tự nguyện ly hôn Tránh xa con trai của tôi ra Cô có muốn chuyện này lặp lại hay không? Cô có muốn con trai của tôi chết hay không? Ông Ninh đỡ tay con gái Khi thu ngồi quỵ giữa đất Cô rơi nước mắt Con muốn gặp anh ấy Dù mẹ con nói gì Con nhất định không thể nào buông tay chồng con được Vậy thì sự việc này còn lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Bởi vì nó vì cô nên cố chấp chủ quan không màng đến nguy hiểm. Còn cô thì sao? Con cũng không màng đến nguy hiểm. Con nhất định phải ở bên cạnh anh ấy. Bây giờ con phải đi xem chồng con thế nào. Hiểu Bạch nghe thấy hết câu chuyện nên anh ta quay trở lại phòng của Hiểu Minh. Minh lúc này đang nằm bất tỉnh. Em mau mà tỉnh dậy đi. Nếu không ấy. Thì chẳng có ai có thể bảo vệ được vợ em đâu Ông Ninh đẩy cô ngồi trên xe lăn Tới cạnh giường của Hiểu Minh Thấy Minh nằm bất động Miệng đang gắn nhiều rất nhiều ống thở Thu bật khóc Hiểu bách xoa vai của cô Sẽ ổn thôi Bố đang bên Mỹ Nên chờ bên Đài Loan luôn Đêm nay chắc là chuyển nó về bên đấy Anh ấy có làm sao không ạ Nó mất rất nhiều máu Sốc phản vệ với thuốc Nên ảnh hưởng tươi não Bác sĩ nói sao? Anh ấy như thế nào ạ? Nói rằng nó có thể không tỉnh lại. Thu nghe xong bật khóc nắm lấy bàn tay của Hiểu Minh. Cô nói trong đau đớn. Giả như em có thể chịu thay anh ấy. Em chấp nhận tất cả. Bạch cúi đầu buồn bã. Phu nhân ngoài cửa nắm chặt tay. Bà ta ngước lên bầu trời để nước mắt không chảy xuống. 6 tháng sau. Ông Tâm đi tới Tam điện, thấy Thu đang đọc sách cho Hiểu Minh nghe, dù con trai của ông đang nằm giống như một cái xác không hồn. Thu này, con có bận gì không? Dạ, con không ạ. Hôm nay mình nó chưa ngủ sao? Anh ấy mới mở mắt, được 15 phút, chắc là sắp ngủ tiếp rồi đi ạ. Bố bảo này, con có cảm thấy bản thân mình thiệt thòi không? Vì thằng Minh nó thế này, con tin rằng có ngày anh ấy tỉnh lại. Bác sĩ nói không phải là không có cơ hội, não anh ấy chắc chắn là hoạt động dần trở lại. Bây giờ thì bố hiểu vì sao, nó cơ sống chết để được ở bên con. Con và nó đều rất có tình với nhau. Thôi được rồi, bố không làm phiền hai đứa nữa. Dạ vâng, con chào bố. Thu quay lại nhìn Hiểu Minh, mỉm cười và nói với anh. Trời lại sắp lạnh rồi đấy, anh có nhớ ngày Giáng sinh, anh tỏ tình với em không? Lại sắp tới ngày đó rồi, em sẽ chờ, chỉ cần anh yên vui, em sẽ mỉm cười để chờ đợi anh. Thu cầm bàn tay của Minh rửa hôn lên bàn tay ấy, nước mắt rơi nhưng mà miệng vẫn mỉm cười. Lúc này mình vẫn chỉ như một cái xác không hồn. Mợ cả và mợ hai đang đứng ở cửa, định bước vào thì cả hai đứng chảy nước mắt, mợ cả ôm miệng quay đi. Họ đúng là khổ thật đấy, tại sao ông trời bất công đến như vậy chứ? Tại sao vậy? Họ mới ở bên nhau, chưa được bao lâu mà. Chị đừng khóc mà ảnh hưởng đến em bé. Mà bà có tâm, chắc chắn cậu bà sẽ sớm tỉnh lại, sẽ được ở bên nhau trọn vẹn thôi. Đúng vậy, chúng ta phải hy vọng thôi. Lúc này tại khách sạn, Hoài và Thiền đang quan hệ với nhau. Nào, có chuyện gì? Có hạnh phúc không? Thế nào chả được, bây giờ em đã quen rồi. Thế tí về nhà với anh nhé. Không, em còn nhiều việc chưa xong. Về là về thế nào? Có việc gì? Hay là em đang chờ nó tỉnh dậy? Thiện lúc này không thể nào yên ổn, bóp chặt lấy cổ của cô ta. Anh điên à? Em đang lo mở vài cửa hàng bên này xong em về. Em là vợ của anh cơ mà. Tại sao lại không về chứ? Nhưng em phải hứa với anh đấy nhé. Hoài ôm thiện ánh mắt cô ta đầy vẻ mưu mô, trong đầu cô ta đang nghĩ. Mày chỉ là công cụ để tao xả thôi. Thiện à? Nghĩ sao mà tao quay lại với mày chứ? Ngày tháng trôi qua Xuân Hạ Thu Đông, cô gái tên Thu đều mỗi ngày tự tay tắm giặt thay đồ cho Minh, cho anh ta ăn đọc sách và hát cho anh ta nghe. Cô cũng không quên tâm sự với anh. Hôm nay em phải ra ngoài. Lát em về, em đọc cuốn khác cho anh nghe nhé. Đợi em một chút nhé. Cô hồn lên chán của Hiểu Minh khi anh ta đang ngủ. Đã một năm trôi qua, Thu cứ cuối tuần lại tới tiệm bánh làm hai tiếng. Tiểu Bảo và Bạch Kỳ đến ăn bánh rất đúng giờ. Hôm nay em có phải về sớm không? Em chỉ đi được hai tiếng thôi. Có chuyện gì không ạ? À không có. Hôm nay sinh nhật Tiểu Bảo. Anh định mời em đến sinh nhật thằng bé. Vậy em tặng bánh thổi nến ở đây luôn. Có được không ạ? Cũng được. Bạch Kỳ nhìn Thu sau đó mỉm cười. Này, tiểu bảo bối, đã thêm một tuổi rồi, nhanh thật đấy. Em vẫn định chờ anh ta sao? Có chứ, phải chờ chứ. Vì anh ấy sẽ nghĩ đến em mà tỉnh lại, nên em nhất định phải chờ. Nói tới đây Thu cười tươi, Bạch Kỳ đột nhiên đôi mắt nặng chĩu buồn bã. Anh ta thật là may mắn khi có em, một cô gái trung tình đến ngu ngốc. Thôi nào tập trung nào, đừng nhắc đến chuyện của em nữa. Lúc đó tại nhà họ hứa, đột nhiên dây điện trong phòng tam điện bị chập cháy, lửa bén vào đồ đạc, mình mở mắt, khói nghi ngút. Bên ngoài hô lớn, bên tam điện cháy. Thu chạy vội vã đến trẹo quả chân, khi nghe tin ở nhà cháy, vừa bước chân vào cửa, cao lãnh tóm lấy tay của Thu. Bợ bà, lửa được dập rồi, không cần phải lo lắng. Vậy thì anh ấy đâu? Hiểu Minh đâu? Cậu bà đang ở chính điện. Chắc là anh ấy sợ lắm. Cái này... Thu lúc này vội vàng chạy tới thẳng tam điểm, không khí trùng xuống khi Thu bước vào. Chồng của con có làm sao không ạ? Thu rời bịch chiếc túi khi thấy người đàn ông mặc áo sơ mi màu trắng, quay lại nhìn cô. Đó chính là Hiểu Minh. Anh tỉnh rồi sao? Anh tỉnh rồi! Thu vội vàng lao đến ôm lấy cổ của mình Cảm ơn anh vì anh tỉnh lại. Anh có biết em lo đến thế nào không? Vì anh mà em gầy đi bao nhiêu cân đấy. Anh nhìn mà xem, anh có biết không? Thu khượng lại rồi lùi ra sau. Khi nhìn thấy Minh chẳng nói năng câu gì, mọi người cứ có nét, mặt căng thẳng khi Minh mở lời nói tiếp. Cô là ai? Lời nói của hứa hiểu Minh như bóp nghẹt trái tim của Thu. Anh... Anh không nhận ra em sao? Khoảnh khắc người mình thương, người mình mong đợi lại chẳng nhận ra mình. Thu cảm thấy rất là đau đớn. Ông Tâm bước ra nói nhỏ bên tay Thu. Thằng bé chắc là bị chấn thương nên không nhớ con. Vậy anh ấy, anh ấy có nhớ mọi người không ạ? Nhớ tất cả, trừ sự xuất hiện của con. Ông Tâm nói giọng buồn bã, Thu nhìn vào ánh mắt của Hiểu Minh, cô đột nhiên bật khóc và lắc đầu. Tại sao chứ? Tại sao anh ấy chỉ quên mỗi mình em? Tại sao? Thù vội vàng quay đi Mỡ cả bà mợ hai chạy theo phía sau Hiểu Minh ánh mắt vô cùng lạnh lùng Ông Tâm nói với anh Tại sao con lại không nhớ ra vợ mình chứ? Con bé nói hết lòng vì con Vậy mà con lại chỉ quên Của mỗi mình nó Con đi về phòng đây Chuyện của Tam Điện con tự mình giải quyết Và chuyện con bị mưu sát Con cũng tự mình giải quyết Hiểu Minh à Mình lạnh lùng đi thẳng, ông Tâm nhìn người vợ đang ngồi sau tấm rèm. Giờ thì bà vui rồi chứ, nó lại trở thành một đứa con ngoan của bà rồi đấy. Ánh mắt vô cảm của nó lại xuất hiện rồi đấy. Bà vui chưa? Như vậy cũng tốt, nó nên quên đi cô gái đó để mà tập trung cho sự nghiệp. Sự xuất hiện của cô ta chính là rào càng lớn nhất. Cô ta làm nó thay đổi, làm nó đắm chìm trong đàn bà. Trong ván cờ này, tôi nhất định phải chiến thắng ông. Khốn nạn! Một người mẹ như bà thì nên chết quách đi! Mẹ của mình lúc này nắm chặt tay và quay người đi. Mợ cả vội vàng tóm lấy tay của Thu. Mợ ba đừng coi chạy, bình tĩnh nào. Chị ơi, anh ấy không nhớ em. Em phải làm sao đi ạ? Phải làm cho cậu ấy nhớ ra em chứ. Em phải hiểu là thứ gì khiến trái tim cậu ba tổn thương nhất thì là thứ mà cậu ấy muốn quên đi. Ngày em bị thương... Chắc chắn giây phút đó khiến cậu ấy sốc. Thế nên bây giờ, em phải dần dần tìm lại, tìm lại tình yêu của hai người chứ. Trở cả năm vô vọng, em còn làm được. Không lẽ đi tìm tình yêu, lại không thể hay sao? Em sợ, em không làm được chị ạ Tiểu liền lúc này tranh thủ lên tiếng. Chị à, chị tin là em cũng làm được, bởi vì trong lòng của cậu ba có em mà. Hứa Hiểu Minh bước vào căn phòng cháy rủi trong tam điện, bức ảnh cưới treo trên tường may mắn, còn giữ lại một lớp, qua lớp kính bị nứt. Anh ta nhìn nụ cười của Thu rồi thờ dài. Cao lãnh bước vào. Cậu ba, tạm thời tam điện phải tu sửa, nên chúng tôi chuyển đồ của cậu và mợ ba sang bên phòng khách. Cao lãnh này, cô gái đó là vợ của tôi thật sao? Dạ vâng, đây là mợ ba, người mà cậu sống chết yêu và bảo vệ. Bây giờ cậu không nhớ ra mỡ ấy, chắc là mỡ ấy rất buồn và rất sốc. Trong những ngày tháng cậu nằm thực vật, mỡ ba luôn ở bên cạnh, chăm sóc cho cậu đi ạ. Sống chết, để yêu, và bảo vệ sao? Vương Khải nhận được tin hiểu minh tỉnh dậy, anh ta lồm cồm. Không ổn rồi, nó nhất định báo thủ, phải làm thế nào đây? Một năm qua chưa ai điều tra ra, nên cậu không cần phải lo đâu ạ. Mày không biết tính nó rồi Nó là thằng nợ máu phải trả bằng máu Ui giời ơi phải làm sao đây Có những thằng sát thủ hôm đó Đều đã chết rồi có phải không Dạ tôi dọn dẹp sạch rồi Nên cậu cứ yên tâm Mẹ kiếp thằng cho đó Cao số thật Sống thực vật cả năm trời Mà bây giờ còn tỉnh bài Kỳ cũng ngay lập tức nhận được tin Hứa Hiểu Minh đã tỉnh Anh ta đang ngồi gấp những ngôi sao Cho vào lọ thủy tinh Bạch Kỳ nhớ lại lúc anh ta được thu tặng cho ngôi sao gập bằng giấy. Anh nói anh hy vọng bệnh của Tiểu Bảo sẽ qua. Còn tôi cũng hy vọng Tiểu Bảo và chồng tôi hay tất cả mọi người thân xung quanh đều được an yên. Mỗi lần có chuyện tôi đều gấp một ngôi sao rồi nói ra lời ước của mình vào đó dâng lên bầu trời. Tôi tin ông trời cảm thấu được tấm lòng của tôi. Thế nên Tiểu Bảo chắc chắn phẫu thuật thành công. Anh tin tôi đi. Thu đặt ngôi sao vào bàn tay của Bạch Kỳ Lúc này Bạch Kỳ gặp giấy Và nói với người trợ lý Tôi đã từng ước nguyện với ngôi sao này Để con tôi có thể vượt qua được cuộc đại phẫu Bóc khối u vừa rồi Chuyện như trẻ con Nhưng tôi lại làm theo Và đúng là con tôi đã vượt qua được Sợ ngôi sao may mắn Chắc cũng đến tay cô ấy Hứa hiểu Minh Đã trở lại Cô ấy đã chờ anh ta chăm sóc cho hắn Đỗ đây thấy tình cảm của cô ấy trung tình và sâu đậm. Tôi tưởng nói về tình cảm của cậu, nhưng một năm trước, cậu phủ nhận rằng cậu không thể yêu cùng một cô gái với Hứa Hiểu Minh. Thế nhưng, cậu có lẽ đã yêu cô ấy ngay từ đầu, chỉ là cậu không chịu nhận mà thôi. Nếu như Hiểu Minh bỏ lỡ cô ấy một lần nữa, chắc chắn tôi không buông cô ấy đâu, tôi hứa. Tiếng nước chảy róc rách trong nhà tắm, Hiểu Minh đứng cạo râu. Anh ta cảm thấy gượng tay nên định gọi Cao Lãnh thì đúng lúc này Thu bước vào, như một thói quen Thu cười rất tươi. Để em làm cho, em toàn làm quen rồi, bây giờ anh mới tình chắc là bị gượng tay. Tôi có thể nhờ Cao Lãnh, để em làm được mà. Thu giật dao cạo trên tay của Hiểu Minh khiến anh ta ngạc nhiên vô cùng. Sau này cô đừng có giật như vậy, đứt tay đấy. Hiểu Minh ngồi xuống, anh ta nhắm mắt và ngửa mặt lên, thu cạo từng đường, cô nhìn từng chút từng chút trên gương mặt của Hiểu Minh, sau đó đôi mắt ẩn ẩc nước. Nước mắt lúc này rơi xuống trán của Hiểu Minh, anh ta biết nhưng không mở mắt để tránh phải khó xử. Thu vội vàng lấy tay gạt nước mắt đi. Xong rồi đi ạ. Cảm ơn em. Em ở ngoài có gì anh cứ báo cho em nhé. Em làm quen rồi nên em làm cho. Em tên là Thu có phải không? Dạ Thu này Anh và có cô hình cao lãnh Thế nên không cần nhiều đến em Chúng ta là vợ chồng Nhưng anh lại không nhớ chút gì về em cả Thế nên anh không chắc mình Có thể nào nhớ ra em được hay không Anh sợ Mình làm thanh xuân của em Biết lỡ nhịp Em sẽ chờ mà Em sẽ chờ Dù chờ bao lâu Em nhất định sẽ chờ Hiểu mình định nói để Thu đi Nhưng khi nghe cô quả quyết như vậy Anh lại ngại ngùng Chia cười nhẹ thôi Thu quay đi nắm chặt tay và quyết tâm Ông Tâm nói chuyện với Hiểu Bách và Hiểu Phong Có vẻ mặt buồn bã Bố thật không nghĩ cuộc đời thẳng Minh Nó lại gặp nhiều trắc trở đến vậy Chúng nó cứ gặp nhau được vài tháng Lại phải xa nhau đến cả năm Bố thương hai đứa nó Hiểu Phong lúc này cúi đầu Còn nghĩ là Minh... Nó sẽ nhớ lại ra thôi ạ. Mợ bà yêu nó hết lòng. Đến như vậy nếu như nó quên thì đúng là thiệt thòi cho cả mợ ấy. Hiểu bách cũng thờ dài. còn cũng nghĩ bây giờ vẫn là do ý trời quyết định. Bên nhau được hay không ấy, thì chỉ có hai đứa nó tự quyết. còn nghĩ những kẻ chém nó khi xưa chắc chắn nó không bỏ qua dễ dàng. Bố biết tính của nó rồi mà. Nó là đứa sông máu lạnh nhất trong ba đứa con trai của bố. Bố biết nó cho đến khi Nó gặp cô gái ấy Ánh mắt của nó hiền hòa hơn Chịu khó ăn cơm cùng gia đình hơn Và cũng cười nhiều hơn Thế mà bây giờ Lại trở về với mốc ban đầu Thủ nấu bữa tối Là những món mà Hiểu Minh thích nhất Cô gắp vào bát của anh ta Nhưng anh ta cầm bát rụt lại cô ăn đi Tôi tự gắp được rồi Vâng, vậy anh ăn nhiều vào một chút Thu cảm thấy rất buồn khi thái độ của Hiểu Minh khoảng cách xa lạ với cô Cô ngồi nói chuyện về Giáng Sinh Noel sắp tới rồi, anh có nhớ không? Noel ngày trước anh đi tìm em, rất lâu mới thấy Sau đó anh còn tỏ tình với em đấy Mình nghe xong khượng lại Nói thật nha, tôi chả nhớ gì về cô cả Thế nên những kỷ niệm đó, chỉ có cô nhớ thôi Còn tôi thì không Nói ra thì người đau lòng hơn, chắc chắn là cô Hiểu mình đặt đũa đứng dậy, bước ra ngoài. Thu vội vàng nói với theo. Em đau lòng cũng được, nhưng nhất định, không thể nào. Anh quên được em. Mình khưởng lại suy nghĩ vài giây, sau đó thở dài và đi thẳng. Anh ta đến quán bà ngồi cùng với đám bạn. Đã lâu lắm không gặp, họ ngồi uống rượu cùng với gái đẹp đến khuya. Còn Thu, cô vẫn cứ ngồi ở nhà, cho đến khi cô mòi mệt, gục ngủ tại chỗ chính là lúc Hiểu Minh về, trong trạng thái say xỉn. Thầy Thu anh ta ngồi cạnh và nói nhỏ với cô. Cô làm tôi thấy bất tiện, làm tôi chẳng muốn về nhà. Nói xong anh ta quay đi đóng cửa lại, ra nơi khác đi ngủ. Thu mở mắt, cô ngẩng đầu dậy, khuôn mặt buồn bã. Cuộc sống vẫn cứ tiếp tục như vậy, Thu hàng ngày đến quán làm bánh và rồi trở về nấu cơm chờ chồng, cô ngày nào cũng kể chuyện gặp gỡ ra sao. Trong bữa ăn như thế nào Để muốn Minh nhớ lại Cô vẫn cạo dâu cho mình Mỗi khi anh cần Cùng anh tập thể dục mỗi sáng Với bài chạy quanh khu đồi Chỉ có đến tối là không nằm cùng nhau Mỗi người một bên phòng Thu vẫn chấp nhận sự ghẻ lạnh của mình Đêm hôm nay chính là Noel Thu lên tiếng Hiểu Minh à Hôm nay chúng ta cùng nhau đi dạo phố nhé Tôi rất bận Hôm nay là Giáng sinh, em sẽ chờ anh ở cây thông to nhất quảng trường. Anh nhất định phải đến đấy. Nếu như tôi không đến được thì sao? Em sẽ chờ bằng được, bởi vì em biết anh sẽ đến. Thu mỉm cười nhìn minh anh ta vẫn ánh mắt lạnh lùng và không trả lời. Tôi hôm đó thu mặc đúng bộ đồ mà cách đây 2 năm hiểu Minh tỏ tình với cô. Bước ra con phố, cô đi dạo một vòng, ăn đủ những món lề đường. Sau đó cô nói lớn. Tối hôm nay có tuyết rơi là cái chắc rồi. Vậy hả cô? Ừ, dự báo tối nay có đấy. Thu cười rất tươi. Cô đứng xoa bàn tay vì lạnh chờ trên quảng trường nơi dòng người tấp nập qua lại. Hôm đó tại công ty do bận quá nhiều việc phải xử lý suốt thời gian qua nên mình cũng không để ý. Đến khi xong việc anh ta đi uống rượu với đám bạn mà quên mất lời hẹn của Thu. Thu nhìn đồng hồ gần nửa đêm cô gọi cho Hiểu Minh Nhưng anh ta lại để máy trong xe. Trời ngày một lạnh cô đứng từ 7 giờ tối nên hai má đỏ ửng Chuồng vẫn dèo trong vô vọng. Quán mà hiểu mình uống rượu ngay gần nơi thu đứng. Anh ta cùng với một cô gái chân dài quàng tay nhau đi ra khỏi nhà hàng. Cô gái đó nhìn thấy bóng bay liền chạy ra và chỉ. Em mua hết chỗ này nhé. Mình gật đầu. Thu nhìn thấy mình từ xa cô mừng rỡ và thầm nghĩ trong đầu. Mình biết là anh ấy sẽ đến. Cô đang định chạy tới thì thấy một cô gái khác đi tới quảng tay của anh ta, tay cầm một chuồng bóng và cười rãng rỡ. Mình quay sang thấy Thu đang đứng đối diện, anh ta đổi sắc mặt, Thu rơi nước mắt rồi mỉm cười gật đầu và đi lùi lại. Hai hàng nước mắt rơi xuống vô định. Mình chợt nhớ ra mình có hẹn, lời Thu nói. Anh sẽ tới, em biết rằng nhất định anh sẽ tới. Thu quay người bỏ chạy vào đám đông, mình vội vàng đuổi theo cô. Giữa dòng người tấp nập, anh ta không tìm thấy cô đâu nữa. Ánh mắt anh ta có vẻ tìm kiếm. Thu chạy về phía trước, có người chợt ôm lấy cô và choáng lên người cô một chiếc áo. Đó là Bạch Kỳ. Thu à, anh ta không xứng đáng với em đâu. Thu bật khóc miêu máu, tựa đầu vào ngực của Bạch Kỳ. Anh ấy quên em rồi, quên em thật rồi anh à. Em đã chờ lâu lắm rồi, đến lúc thôi chờ đợi. Em có kỷ niệm đêm Noel với hắn Và anh cũng gặp em lần đầu tiên Vào Giáng sinh 2 năm trước Bạch Kỳ đứng từ xa nhìn Thu Từ lúc 7 giờ tối Đến tận bây giờ trở về nhà mình cứ đi ra đi vào Đứng chờ Thu ở ngoài cổng Hiểu Phong bỗng đi ngang Chờ ai mà đi ra thế này Chờ mợ ba về có phải không Dạ vâng Lúc tối nói với vợ anh Là hai đứa hẹn nhau đi chơi Noel Gọi chuyện ngày xưa cơ mà Mày đừng nói là mày quên, mày không đến đấy nhá. Đúng là em quên mất. Thế bây giờ vợ mày đâu? Đùa, anh không hiểu, mày kiểu gì đấy. Nếu sống thế này thì giải tán cho vợ mày đỡ khổ. Anh nói thật đấy. Anh bảo em phải làm sao, cố gắng ép mình, có tình cảm với cô ta, trong khi em chả nhớ cô ta là ai. Đúng lúc này thì thu về tới cửa, nghe thấy câu của Hiểu Minh nói. Hiểu Phong trợt ấp úng, vỗ vai của Hiểu Minh. Thôi anh đi đây Vợ của mày về rồi đấy Thu không nói gì với Hiểu Minh Mà đi thẳng vào trong nhà Mình lúc này đi ngay phía sau cô định hỏi Nhưng lại ngại ngùng Thu quay lại Chúng ta nói chuyện rõ ràng Ừ Anh không có lời nào giải thích cho chuyện khi nãy sao Tôi bận nên tôi không nhớ Thu mỉm cười Nhưng mà ánh mắt của cô vô cùng tức giận Ngày mai tôi sẽ dọn khỏi đây Vì chuyện này mà cô giận tôi Không Vì giữa chúng ta chẳng còn gì 4 tháng qua đi rồi Tôi không muốn ép anh Tôi nói rằng tôi chờ anh Nhưng mà qua sự việc ngày hôm nay tôi nhận ra rằng Nếu như là hứa hiểu minh mà tôi yêu Anh ấy chắc chắn không để tôi chờ bên ngoài Đến gần 5 tiếng như vậy Tuyết trong này rơi xuống Thu ngẩn mặt lên Để nước mắt không rơi xuống Cuối cùng tuyết cũng rơi rồi Nhưng tôi nói với cô là tôi không nhớ cơ mà Bởi vì trong đầu của anh không có tôi Nên anh mới không nhớ Còn nữa cô gái đi cùng với anh rất đẹp Có lẽ tôi tự ảo tưởng rằng Một mình rằng tôi là vợ của anh Anh nghĩ tôi ở lại vì cái danh mợ ba nhỏ họ hứa Hay là vì tiền tài của anh Tôi ở lại bởi vì tôi yêu anh Nhưng tôi chợt nhận ra rằng Người mà tôi yêu Chắc chắn đã chết rồi Thu nói xong bật khóc dưới trời tuyết Tay của cô đấm lên tim của mình Còn Hiếu Minh thì ôm đầu khó xử Ngày mai chúng ta nói chuyện Bây giờ cô đang mất bình tĩnh Anh thử đưa tay lên tim và hỏi xem Nó có còn đau không Chúng ta kết thúc đi Thu quay Mặt đi buồn bã Cô đóng cánh cửa lại rồi ngồi bệt sau cánh cửa khóc lớn Mình bên ngoài cũng nghe rõ Anh ta thư thần quay trở về phòng Cả đêm anh ta cứ nằm nghĩ Về lời của Thu nói Cô ta làm mình thật là khó nghĩ Đưa tay lên tim Và hỏi xem có đau hay không sao Mình đưa tay lên tim của mình Cảm nhận được nhịp đập nhanh Khi nghĩ đến Thu Hôm sao anh ta dậy chạy thể dục Không còn thấy Thu lẽo đẽo theo sau Giống như mọi lần nữa Cà phê được bê vào không phải là nụ cười tươi Như mọi lần của cô Mà lúc này là cô Hinh Bê vào thở dài Bợ ba đi rồi thưa cậu Dù sao thì ở lại cũng không tốt cho cô ấy Nếu như cậu nhớ ra Thì chắc chắn Cậu phải hối hận Cảnh cửa đóng chặt lại Mặt anh ta hầm hầm khó chịu Khi uống trà, khi tắm, khi làm việc Lúc nào cũng cáu gắt tôi đến anh ta ngồi ăn một mình Liền tức tối buông đũa Vừa ra ngoài thì thấy thu Cô đang nói với cô Hình về việc Quên khung ảnh của mẹ cô Cảm ơn cô nhé Về kiềm đồ thì thấy mất mất ảnh của mẹ Nên cháu vội vàng đến đây Cô cứ để nguyên trong phòng của cháu Cháu đi bây giờ khuây khỏa Nhá, khi nào Mà cảm thấy mọi chuyện ổn Thì về đây Không có cháu, tạm điện buồn lắm Cháu không về nữa đâu Vài hôm nữa, cháu về Việt Nam Cháu xin phép à Quay ra gặp Hiểu Minh đang đứng ngay phía sau Thu không nói gì mà đi thẳng Minh vội vàng giữ tay cô Cô đi đâu hay làm gì Phải báo với chủ nhà Đó là phép tắc cơ bản Tôi bảo với anh rồi Là ngày hôm nay tôi sẽ đi Cái gì về tôi Anh cũng nhanh quên như vậy sao Ăn tối xong Cô muốn đi đâu thì đi Tôi ăn rồi Nhưng bây giờ ra ngoài muộn rồi Nhỡ cô có làm sao Tôi ấy náy Cô hình phỉ cười khi thấy Hiểu mình có vẻ níu kéo Nhưng mà vẫn tỏ ra mình lạnh nhạt Không sao đâu Tôi đi taxi Anh không cần phải lo Mà ngày hôm qua tôi đứng Gần 5 tiếng ở ngoài Anh còn chẳng lo Bây giờ anh lo làm gì Cô đừng đi Thư khựng lại khi lời của mình nói rất là nghiêm túc. Ở lại để anh khó chịu, tôi không muốn. Tôi không khó chịu. Em đừng đi. Em ở lại đi. Thu mím môi cười bởi vì cô cảm thấy dường như Hiểu Minh đang dần có cảm xúc với cô, giống như yêu lại từ đầu. Thu nghe câu nói của mình, cô chợt suy nghĩ về anh ta, cô không ngần ngại nhìn vào mắt của Hiểu Minh. Anh nhớ ra rồi à? Không. Tôi không nhớ gì Chỉ là tôi không muốn cô đi Lúc nửa đêm thế này thôi Thu dần tắt nụ cười Gương mặt thay đổi Tay của cô buông thắm xuống Vẫn chỉ là tôi tự ảo tưởng mà ra Là do tôi Thu định quay đi thì hiểu mình lại tóm lấy tay của cô Cô chưa ăn gì đúng không Chúng ta cùng nhau đi ăn tối Tôi ăn no rồi Vậy thì vào phòng nghỉ sớm thôi Phòng nào chứ Tôi dọn đồ đi rồi Ngày mai tôi cho người đi lấy đồ của cô về. Bây giờ cô nói gì? Tôi không thể nào nhớ ra. Nhưng có một điều mà tôi biết. Đó chính là cô là vợ của tôi. Bởi vậy đi đâu làm gì, cô cần phải có sự đồng ý của tôi. Cô muốn tôi nhớ lại. Thì phải chờ. Thế chả nhẽ chỉ vì tôi không nhớ mà cô chia tay tôi à? Cứ phải nhớ lại mới là chồng của cô được sao? Không phải. Mà tôi cảm thấy ái ngại khi ở đây. Vì anh nói bất tiện. Thế nên... Cô cứ thử có người... Kể đi kể lại một câu chuyện hàng ngày xem, cô có thấy bất tiện hay không? Có đôi khi chỉ những chuyện nhỏ có thể khiến tôi nhớ lại và không cần phải kể hàng ngày. Tôi chỉ làm theo lời của bác sĩ căn dặn. Nếu như tôi vĩnh viễn không thể nhớ lại thì sao? Thì trái tim của tôi coi như vứt bỏ hoàn toàn. Nếu như cô cần một người chồng có thể nhớ ra, thì đó là theo ý của cô, thì cô đi đi. Tôi không cần một người vợ như vậy, cô và tôi chúng ta còn trẻ. Thế nên cô không cần phải chôn vùi thanh xuân với tôi ở đây. Đi đi, thả đau một lần rồi thôi. Nói xong Hiểu Minh đi thẳng vào trong bàn ăn, anh ta lại ngồi ăn một mình với gương mặt lầm lì. Thu thấy như vậy lại cảm thấy thương, cô thầm nghĩ trong đầu. Anh ấy là một người cô đơn, một người đáng thương hơn là đáng trách. Thế nên cô bước vào cửa, ngồi xuống ăn cơm cùng với Minh, tay của Thu gắp vào bát cho Minh. Anh ăn nhiều vào một chút, để có sức khỏe, để nhớ em là ai. Để biết rằng chúng ta khó khăn thế nào, mới có thể ở bên nhau. Mình khưởng lại nhìn Thu rồi mỉm cười nhẹ. Thu cũng cười, cả hai nhìn nhau trong một giây phút nào đó, lặng đi như suy tư điều gì về đối phương. Cô hình ở bên ngoài, nói với Cao Lãnh. Có một thứ không thể nào phai mờ đó là trong quốc khuất đâu đó của cậu ba. Hình bóng của cô Thu vẫn rất sâu đậm. Sầu đậm đến mức không nhớ gì về cô ấy Nhưng mà tình cảm thì luôn hướng đến Đó là tình yêu Tôi tin cả hai còn yêu nhau Thì mọi thứ sẽ luôn được tốt đẹp Hy vọng là như vậy Tại phòng của phu nhân Cô ta bỏ đi sao? Dạ vâng Đã dọn ra khỏi đây sáng nay Có lẽ cậu ba không còn nhớ gì đến cô ta nữa Chắc chắn đây là một cú sốc Ở bên cậu ba cả năm trời Khi cô ấy nằm thực vật Nhưng rồi lại chẳng thể nào ở bên mãi mãi Cô cũng thấy đáng tiếc cho chúng sao Dạ tôi không dám thưa phu nhân Hôm qua tôi chứng kiến lúc ông Tâm Nói về quyền thừa kế trước mặt mọi người Ông ta nói tài sản Sẽ chia làm ba Đồng đều không ai hơn Không ai kém Tôi chợt nghĩ thằng Phong thằng Bách Chúng đều có con rồi Chỉ còn mỗi con trai tôi lận đận Nó từng hỏi tôi cái ngày Mà trước khi nó sang Việt Nam Nó nói rằng cuộc đời của nó, người phụ nữ nó yêu nhất, không phải là cô ta, mà chính là tôi. Mong tôi chấp nhận con bé đó và khẳng định sẽ phát triển sự nghiệp một cách tốt nhất. Rồi sau khi tôi biết nó bị thương, tôi đã dồn hết trách nhiệm cho cô gái đó. tuổi bắt cô ta phải rời xa con trai tôi. Nhưng không, dù bị xua đuổi, nhưng vẫn nhất quyết ở bên thằng bé. Chăm sóc nó thay tôi, một người mẹ tàn tật không thể tự tay lau cho người con. Tôi thấy có những đêm phòng chúng nó sáng đèn, nghe cô gái đó kể chuyện cho con trai tôi nghe. Khi thẳng minh không nhớ cô ta nữa, tôi lại nghĩ đây chắc chắn là cơ hội tốt. Nhưng tôi nhận ra rằng, chẳng còn cô gái nào yêu con tôi bằng cả tấm lòng như cô gái ấy. Bên ngoài, ông Tâm lúc này cũng bước vào. Bây giờ bà thay đổi suy nghĩ cũng chưa muộn đâu, bà không thể nào tách rời chúng nó. Bởi vì con của chúng ta có tình yêu thật đẹp, bà có hiểu không? Phải, chúng nó có một tình yêu thật đẹp, tôi đã sai rồi. Chúng ta cũng vậy, dù bà có bị thế nào, tôi cũng không bao giờ lấy thêm vợ, bà hiểu chứ. Nhưng mà cặp kè, thì ông có, có đúng không? Thì cái này, người làm bật cười đóng cửa cho hai người cãi vã nhau ở bên trong phòng. Hiểu mình đi tắm ra thấy trên bàn Thu pha sẵn một ly trà nóng Anh ta nhấp lên môi Cảm thấy rất thơm Rồi lại nhìn thấy Thu ngủ gục trên bàn làm việc của anh ta Trên bàn là những bàn vẽ Về những chiếc bánh ngọt Anh ta cúi xuống lặng nhìn cô Nhìn sống mũi và đôi môi cô Đột nhiên Thu bật dậy Làm anh ta giật mình Mấy giờ rồi tôi ngủ quên mất Mới có 10 giờ thôi Anh... Anh đang định gọi tôi dậy sao Ừ Đi tắm đi, rồi còn đi ngủ. Đi tắm á? Đi tắm làm gì? Tôi không thích nằm cạnh người không sạch sẽ. Tôi với anh ngủ riêng cơ mà, lo gì sạch với bẩn. Từ ngày hôm nay chúng ta ngủ chung với nhau. Nhưng tại sao? Bởi vì là vợ chồng, không lẽ khi xưa chúng ta ngủ riêng à? À, à không phải. Vậy muốn tôi nhớ nhanh, thì phải về trạng thái như cũ. Tôi đi ngủ trước đây. Thu lúc này ấp úng không biết nói gì Còn Minh thì quay đi cười nhẹ Thu trong phòng tắm ngồi suy nghĩ Cô cứ kỳ bông tắm rồi lại lầm bầm Chắc anh ta ngủ thôi Chưa làm gì có cảm xúc mà làm Đầu mình cứ nghĩ linh tinh Sau khi tắm xong Thu mặc nguyên bộ quần áo dài Kín cổng cao tường Cô mòn men ra đến gần giường Thấy Hiểu Minh nằm quay vào trong Cô đặt người lên và nằm xuống Không dám thở mạnh Mình quay sang đặt tay lên người cô Cô giật mình. Sao anh ta lại làm thế chứ? Anh ta khiêu gợi mình hay sao? Nhưng mà mắt của anh ta đang nhắm cơ mà. Hay là anh ta ngủ mơ? Này, anh ngủ chưa? Thu hỏi nhỏ nhưng không thấy Minh trả lời. Cô gạt tay của mình thì anh ta lại càng ôm chặt lấy cô. Tôi cảm thấy nặng, không thoải mái, với là hơi lạnh. Để lấy chăn đắp. Thu vừa nói dứt lời cô định nhồm dậy Thì Minh vùng dậy chèo hẳn lên người Cả hai nhìn nhau Tôi thấy lạnh nên chỉ định lấy chăn đắp thôi Vậy thì làm chuyện khác cho người nóng lên nhá Là chuyện gì chứ Đắp chăn là nóng ngay thôi Cô cứ như gái chưa chồng ấy nhỉ Có chồng thì về quan hệ thể xác là bình thường Có cái gì mà lo Tôi... tôi có lo gì đâu Lâu... lâu không ấy Nên tôi hơi run Vậy thì để tôi làm lại cho cô nhớ. Nếu như cô không thích thì cũng không sao, tôi không thiếu đàn bà. Chỉ cần anh phản bội tôi, tôi bỏ luôn không cần tiếc, tôi nói là tôi làm." Thu chảy nước mắt và gạt tay, Minh thấy vậy cúi xuống hôn thẳng lên môi của cô, thu dãy nhẹ thì Minh giữ hai tay của cô, Thu cũng chào lại Minh nụ hôn khiến anh ta càng thích thú. Tại nhà của Bạch Kỳ, anh ta nhìn ngôi sao bằng giấy đặt trong lọ thủy tinh Rồi cười cợt khi nghĩ đến lời của Thu nói trong đêm Giáng sinh. Em bỏ hắn đi. Hắn không xứng đáng. Anh vẫn luôn rang rộng vòng tay để chờ em. Không thể. Trong lòng em hình bóng anh ấy đã quá sâu đậm. Nếu không phải là anh ấy, thì em nhất định không đến với bất cứ người đàn ông nào. Em coi anh là anh trai. Thế nên hãy rút lại lời nói của mình. Nếu như còn muốn chúng ta là anh em. Yêu hắn. Em được gì ngoại tổn thương chứ. Anh ấy rất yêu em, thậm chí có thể chết vì em. Điều đó làm em ghi nhớ mãi trong đầu. Anh ấy kể cả suốt đời này không nhận ra em cũng không sao. Em sẽ luôn chọn ký ức đó, dành cho em. Và khởi đầu mới cùng với anh ấy. Chồng em vẫn là anh ấy. Em yêu chồng em hơn tất cả mọi thứ. Bạch Kỳ ném chiếc lọ thủy tinh vào tường như một dầu chấm hết cho tình cảm của anh ta dành cho Thu. Em đã nói như vậy Thì anh coi như rút lại tình cảm Anh dành cho em Tại phòng của mình lúc này Hai người đang nằm với nhau Vô cùng hòa quyện Em rất đẹp Mình cúi xuống hồn nhẹ lên môi của cô Hôm sau Khi Thu đang còn ngủ say Mình chạm vào tóc của cô và mỉm cười Anh ta cảm giác Thu như một con chim bé nhỏ Được anh ta bao bọc trong vòng tay Nằm sát vào ôm cô Rụi cô vào ngực của mình Mình lúc này cúi xuống Hôn lên môi của cô Họ lại tiếp tục hòa quyện vào nhau Mỡ cả bà mợ hai Đẩy con sang tìm mợ ba rủ đi chơi Cô Hinh lúc này xua tay Chưa ngủ dậy Hôm nay ngủ kỹ lắm Họ ngủ chung với nhau sao Đêm qua ngủ chung với nhau rồi Thế là mợ ba chắc là mệt lắm đây Ngày mai chúng ta qua rủ đi chơi vậy Họ làm hòa với nhau là tốt rồi Tại một nhà hàng ven thành phố, cậu hai Hiểu Bách tình cờ gặp lại cô người yêu cũ, chính là Cầm Tiên. Cả hai vô cùng gượng gạo. Anh ổn chứ? Em thấy anh có vẻ hơi say. Anh tiếp khách nên say là bình thường, còn em tới đây là vì công việc sao? Em đến đây đi xem mặt. Chúc chúc em gặp được người như ý. Hiểu Bách lào đào quay đi, Cầm Tiên vội vàng cầm lấy tay của anh. Hôm nay chúng ta có thể ở bên nhau được không? Em biết đây là nhà hàng của anh Nên em chủ động chọn nơi này Để làm gì chứ? Để được gặp anh Cậu hai kéo cô gái đó vào trong một phòng trên tầng 2 Cả hai người hòa vào nhau Họ đã quan hệ bất chấp Cho dù Bách đã có vợ, có con Cao Thành Thành tới gặp phu nhân tại một quán trà Nhiệm vụ kết thúc Vậy còn đứa bé thì sao? Cô nghĩ tôi tin đó là cháu của tôi sao? Cô chỉ là công cụ để tôi chia rẽ con trai và con dâu tôi thôi. Đứa bé là con của anh Minh. Xin phu nhân, hãy đi xét nghiệm. Cô đừng có dọa tôi về việc xét nghiệm. Con trai của tôi nó không động vào cô kể từ sau khi quay lại với vợ. Vậy thì làm sao mà cô có thể có thai được? Có lần anh ấy đến để tìm con. bà có thể hỏi anh Minh. Không lẽ thời gian qua, bác cứ giả vờ tạc lưỡi, nhận đứa trẻ này ra để sức ép với anh Minh thôi. Còn thật sự, bác chưa bao giờ công nhận nó sao? Bản thân nó biết đó không phải là con của nó. Và vì nó sợ cô lại hủy hoại gia đình của nó một lần nữa. Nhưng bây giờ tôi nhất định phải bảo vệ con trai của tôi. Bảo vệ gia đình của nó đến cùng. Cô nếu như muốn làm tròn vai trò của một người vợ thì bây giờ đã quá muộn màng rồi. Phụ nhân nói rất cứng và cười đầy nguy hiểm. Thanh thanh cúi đầu thờ dài. Thu ngồi bên hồ sen cười nhẹ Cứ ngồi nhìn sao hồ bơi Bọ cả đi tới Thu đứng dậy bế em bé Cục bông thối Ra đây thím bế chút nào Có chuyện gì vui có đúng không Em á, có chuyện gì đâu Em bình thường mà Có gì vui chắc luôn rồi Anh Minh chưa nhớ ra em là ai Nhưng bây giờ em nghĩ điều đó Không còn quan trọng Quan trọng là anh ấy trong lòng có em Đúng vậy, chỉ cần trong lòng có nhau Còn yêu nhau mọi thứ Sẽ được hóa giải Giống như em khuyên chị đi gặp anh Phong Nói rõ Nếu hôm đó không nói rõ Và không có bầu bông Chắc là chị và anh ấy Chia tay nhau rồi Xem anh chăm chị béo tốt thế kia cơ mà Sinh nhật vợ hỏi Em bao giờ con gái thích cái gì Ba la ba la các kiểu Tâm lý lắm Kẹt cái là hay va chạm các cô gái đẹp ngoài kia Chúng ta cũng đẹp Chỉ phải tự tin lên chứ Em tin Minh chứ? Em tin. Đến giờ thì không có gì có thể làm chúng em xa nhau được nữa. Luôn bên nhau nhé. Dạ vâng. Cảm ơn chị. Tại triển lãm tranh, Minh được mời dự cắt băng khánh thành. Khi anh ta vừa được đọc tên bước lên thì Hoài bên dưới giật mình và quay lại nhìn. Phòng thái độ lịch lãm trong bộ vest đen nụ cười tỏa sáng khiến cho cô ta như không thể tin vào mắt của mình. Ngay lập tức cô ta bước tới bắt chuyện. Anh Minh. Cô ta ôm chầm lấy Minh. Vệ sĩ lúc này đi ra gàn thì Cao Lãnh hầy tay. Em là Hoài đây. Anh nhận ra em chứ? Mình thấy cô ta liền mang máng nhớ tới điều gì đó. Vào cái đêm anh ta nổ súng vào thiện thì được thu can ngăn kịp thời. Mình ôm đầu. Anh ta cảm thấy đau đầu vô cùng. Cao Lãnh lên tiếng nói thay. Cô Hoài để khi khác. Cậu bà sau khi tỉnh lại Có chút chuyện không nhớ Mình vội vàng xua tay Để tôi nói chuyện với cô gái này Vào bên trong Minh và Hoài nói chuyện với nhau Chắc chắn cô biết vợ tôi Em biết chứ Biết rõ là khác Tôi bị mất trí nhớ Và mất đi một phần ký ức về vợ Cô và vợ tôi là gì của nhau Cái này Cô ấy đã lừa em Lừa cô Đúng Ngày đó em coi cô ta là bạn Kể cho cô ta nghe về chuyện em cưới anh Thế nhưng cô ta lửa em Lên chiếc xe hoa khác Do bọn em cần giống tên với nhau Em thật sự khi tới đó bị chú rể bên kia ép buộc Thế nên... Mình cầu mày khi nghe Hoài nói Cô ta đặt điều nói sai sự thật về Thu Cũng cho mình xem hình ảnh Mà Thu gặp gỡ Bạch Kỳ ở tiệm bánh Cô ta giữ hình ảnh này Để hòng phá hoại gia đình của họ Thế nhưng không ngờ hiểu Minh lại bị tai nạn, nên âm mưu bất thành. Cảm ơn cô vì cô nói cho tôi biết những điều này. Nhưng điều gì, tôi nên nghe từ hai phía. Tôi cần hỏi rõ vợ mình. Chào cô. Anh à, đáng lẽ ra chúng ta lộ của nhau, là cô ta hại em. Tất cả là ý trời. Mình mỉm cười sau đó quay đi, còn hoài thì dậm chân một chỗ. Anh không thoát khỏi tay của tôi đâu. Tại nhà họ hứa, Bách mở cửa vào phòng Mợ hai ngồi chờ ở góc phòng và lên tiếng Cuối cùng Em cũng chờ được đến lúc anh về Em chưa ngủ sao Bây giờ mới có 9 giờ Hôm nay Anh đã đi những đâu Anh đi tiếp khách Đ Làm sao đấy hỏi thế Trong số những vị khách đó Có ai tin là cầm tiên không Em nói như vậy là ý gì Mợ hai đưa lên bức ảnh Mà ai đó chụp gửi cho cô Hình ảnh Hiểu Bách nắm tay của cầm tiên Bước lên tầng lầu Em cho người theo dõi anh sao? Đó là nơi nào anh biết không? Là nhà hàng của chúng ta Việc gì em phải theo dõi chứ? Em đừng suy nghĩ linh tinh Tôi đã đứng chờ bên ngoài Suốt 2 tiếng đồng hồ Nhưng hai người không ra Hai người làm gì ở trong đó? Em... Tôi cũng có càn đảm Gõ vào cánh cửa đó Bởi vì tôi sợ Tôi sẽ nhìn thấy những điều không nên thấy. Anh có gì để giải thích không? Anh không có. Tôi hiểu rồi. Ngay từ đầu tôi không xứng với anh. Nhưng nếu không hợp, anh có thể nói với tôi. Anh có thể nói thẳng rằng anh không thích tôi, không thích sống với tôi. Nếu như anh muốn bỏ, tôi đồng ý. Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Anh nói đi. Chuyện trà có gì, tại sao em cứ làm quá lên? Anh ngủ với cô ta chưa? Trong đó hai người làm gì? Vậy thì em hỏi làm gì? Tôi không có quyền để hỏi sao? Em chẳng có quyền gì để hỏi hết. Anh có quan hệ với cô ta đấy thì làm sao? Hòa ra là có rồi. Cô ấy tiểu thư, hợp với anh hơn tôi. Đúng, hợp hơn em rất nhiều. Hiểu bách trong lúc nóng giận nên nói ra những lời như vậy, anh ta cảm thấy ánh mắt của tiểu liên thay đổi. Biết là nói quá, anh ta vội vàng với tay. Anh xin lỗi, anh đang có rượu trong người, nên anh không được bình tĩnh. Không sao, vì em không xứng, không hợp với anh. Anh nói đúng, cô ấy hợp hơn em. Xin lỗi vì em đã kết hôn với anh. Xin lỗi anh. Tiểu liền lau nước mắt rồi quay đi, cô bước thẳng ra ngoài, đúng lúc Thu đang mang sang cho cô một chiếc bắp. Thấy Tiểu Liên khóc vội vàng hỏi luôn. Này, đi đâu đấy? Làm sao? Chị mang bắp cho em này. Thu này. Bé xong chị nhờ em chăm sóc. Chị phải đi. Nhưng mà chị đi đâu? Tiểu Liên vỗ tay Thu sau đó chạy biến đi. Thu thấy bên trong phòng Hiểu Bách đang đứng ôm chán. Vẻ mặt đầy căng thẳng. Hiểu Minh trở về nhà. Thu đang định nói về vấn đề của mỡ hai bỏ đi. Thì Hiểu Minh hỏi thẳng. Em và Bạch Kỳ có quan hệ thế nào? Sao anh hỏi thế? Anh đang hỏi em. Em trả lời đi. Là một người anh. Là một người bạn tốt. nam nữ không có chuyện là bạn tốt. Sao anh lại tra hỏi về em? Anh không tin. Có thể trực tiếp gọi cho anh ấy. Mình lúc này dồn Thu vào tường. Cô gọi anh ta là anh ấy. Ngọt xớt như vậy sao? Mình bóp miệng của Thu sau đó hôn cô. Anh ta ven váy của Thu. Và ép cô phải quan hệ Cô không được từ chối tôi Trả lời ngay Em chỉ yêu một mình anh thôi Em không có ai hết Đêm hôm đó Thu kể hết cho mình nghe Về Bạch Kỳ Mình xoa má của Thu Vậy thì người tên Hoài đó Em không được tiếp xúc nữa Hoài sao? Anh gặp cô ấy Đúng, cô ta đặt điều cho em Nói rằng em lừa cô ấy Để cưới được người chồng nhà giàu Sao anh lại nói vậy chứ? Sao Hoài có thể thay đổi như vậy được? Cô ấy nói rằng luôn coi em là bạn tốt, là chỉ em tốt cơ mà. Anh đã gặp trực tiếp tên thiện đó. Hắn nói hết về chuyện Hoài có ý với anh. Thế nên không phải người ta nói coi mình là bạn tốt, thì là bạn tốt. Mà em ấy, em nên giữ. Nếu không ấy, anh chắc chắn có cô gái khác đấy. Em thách anh ấy. Đừng có thách nhà giàu đếm tiền đô. Em bỏ luôn, không tin. Anh cứ thử làm mà xem. Thôi được rồi, được rồi, anh đùa. Ngày mai bố họp gia đình đấy. Nhưng mà chị hai bỏ đi rồi. Buồn lắm, em thương xót. Ông Tâm sau khi biết chuyện mợ hai bỏ đi, ông đập mạnh tay xuống bàn và quát cả ba cậu con trai. "Chúng mày sống thế nào mà cứ để cho vợ bỏ đi, hết đứa nọ đến đứa kia, làm tao đau hết cả đầu. Tao già rồi tại sao chúng mày không nghĩ cho bố hả? Tại sao?" Thu và mợ cả ngồi cúi đầu, tay cô Thu bé bé xóc. Còn Hiểu Bách đứng dậy. Con sẽ chịu mọi trách nhiệm, đi tìm vợ con, nên bố không cần phải lo. Đến bao giờ chúng mày đủ lớn để bảo vệ được gia đình hả? Con thì còn nhỏ, giờ mẹ không có, mày để cho con vợ nó khổ. Có đáng mặt làm đàn ông hay không? Anh cà Hiểu Phong lúc này đứng dậy. Con cũng đi tìm mợ hai cùng với Hiểu Bách. Mình cũng đứng dậy nói luôn. Con cũng đi tìm mợ hai với các anh của mình. Cả ba đứa con đều đi ra ngoài. Ông Tâm rưng rưng nước mắt. Đấy, ba anh em nó phải đoàn kết như vậy. Người làm bố này, trái tim cũng tan chảy. thu vào mợ cả nín cười khi nhìn thấy ông bố chồng xến xúa của mình. Đã ba ngày trôi qua không thể tìm thấy mợ hai. Cậu hai chợt gặp cầm tiên trong trung tâm thương mại. Anh ta đi thẳng qua cầm tiên. Này, anh phũ phàng thế. Em nghe nói vợ anh bỏ đi cả tháng nay rồi à? Cảm ơn em, bởi vì em đã gửi bức ảnh đó cho vợ anh. Thế nhưng nếu em nghĩ, vì anh say mà ngủ với em, rồi quay lại, thì em đánh giá hơi thấp tình cảm của anh, dành cho vợ anh rồi đấy. Em chỉ là nhu cầu nhất thời, còn trái tim của anh tất cả, chỉ có cô ấy. Anh yêu một con người, hơn cả người anh từng yêu hai năm sau. Đâu cứ phải là lâu, thì là sâu đậm. Trong khoảnh khắc nào đó, anh cảm thấy khó thở, thấy buồn bực, Khi không nhìn thấy vợ anh, còn anh rất bình thường, nếu không nhìn thấy em. Tạm biệt Cẩm Tiên. Cẩm Tiên thức tối, cô ta nhắm mắt nuốt cơn tức giận, kế hoạch phá hoại mà cô ta đã gây dựng hoàn toàn thất bại. Cô ta vẫn cay cú vì Bạch chọn lấy cô giúp việc thay vì cô tiểu thư giống như cô ta. Bạch nhận được cuộc gọi của Thu. Tìm thấy hai rồi anh à, chị ấy nhắn cho em, anh Minh định vị được rồi. Ở đâu? Anh đến ngay. Cả phòng và vợ, kèm Thu và Minh, họ phóng xe tới nơi mà tìm thấy mợ hai. Cậu hai đi xe bên cạnh vội vàng bước xuống. Đứng trên đề, Hiệu Bách nhìn thấy vợ, đang vác bó hoa to trên vai. Cô về quê cũ xin làm việc tại một đồn điền trồng hoa. Nhìn mồ hôi rơi trên gương mặt của vợ, Bạch thở mạnh như không tin vào mắt của mình. Thu và mợ cả đều đồng thanh gọi. kia anh còn chờ cái gì nữa? Bạch chạy xuống chặn đường của vợ, Tiểu Liên giật mình, cô vội vàng quay đi. Tiểu Liên à, em về đi, đừng có làm thế. Tôi không xứng với anh đâu, thưa cậu hai. Ai nói không xứng, ai? Hiểu Phong ôm đầu, còn Hiểu Minh đứng hút thuốc, sau đó bật cười. Phong thì quát lớn. Mày nói chứ ai như thằng giỏ, xin lỗi vợ đi còn về. Phong ra nắm tay của vợ. Hoa đẹp nhờ. Hay vợ chồng mình đi ngắm hoa một tí rồi về." Thành Nhã gật đầu đồng ý. Cả hai người nắm tay nhau đi xuống cánh hoa hồng. Thu cũng đi xuống cánh hoa, còn Minh thì vội vàng theo sau. Chợt Hiểu Minh thấy nụ cười của Thu, kèm lời nói trong đầu. "Cái cây này em trồng này, bây giờ cao lớn thế này rồi đấy." Hình ảnh đám người lao vào anh ta chém giết, hình ảnh Thu ôm Minh để kẻ khác xiên vào cô, hình ảnh anh ta thấy cô cạo râu cho mình, lau mặt cho mình. Kể chuyện cho mình, đột nhiên nước mắt của mình rơi xuống. Thu vội vàng quay lại. Này, anh làm sao đấy? Sao lại khóc? Mình run run, vuốt nhẹ mái tóc của cô. Anh ta nhăn nhó mặt mày. Anh xin lỗi. Anh nhớ ra chuyện gì rồi có đúng không? Ừ, um, anh rất yêu em. Tại sao anh có thể quên được em chứ? Mình ôm lấy cô ôm rất chặt. Thu hỏa khóc trong lòng của anh Cả hai cuối cùng có thể trọn vẹn bên nhau Dưới cánh đồng hoa Hoàng Bách vẫn đang xin lỗi vợ Phong và Nhã nói chuyện rôm giả Còn Thu và Minh ôm nhau đầy áp xúc động Và tràn đầy nước mắt Em mừng quá Cuối cùng anh nhớ ra rồi Em có tin vui báo cho anh Em có thai rồi Là thai đôi Sao bây giờ mới nói Đợt này lo tìm mợ hai Nên em quên mất Này, hai anh ơi, em có con rồi đấy. Mình lúc này nhấc bồng thu lên, phong vội vàng xua tay. Này, phải cẩn thận, phụ nữ có thai mà mày nâng như thế, giống như tân quả bóng thế à? Bách cũng vội vàng tóm lấy tay của vợ. Em đừng đi nữa, mợ ba có thai rồi, không ai chăm con mình được đâu. Anh xin lỗi, anh yêu em. Mợ hai ném bông hoa vào người cô Hiều Bách. Anh em nhà anh ăn nói giống nhau thế nhỉ Cả ba đôi nắm tay nhau Ba chàng trai hết lớn vào vách núi Chúng tôi nhất định sẽ hạnh phúc Thu quay lại thấy ông Tâm đứng trên đê Ôm mặt gục vào lòng phu nhân khóc nức nở Cuối cùng ông trời Cũng nghe thấy nỗi lòng của ông già này Ông đến đi Con dâu nó lại cười cho Kệ chung nó Tôi vui quá tôi mê khóc chứ Tôi cũng vui Cũng nói rõ với con dâu và xin lỗi Vì ghét bỏ nó Cuối cùng tôi sắp làm bà rồi Hẳn hai đứa cháu Chúng ta tha hồ mà bế Tôi bế làm sao được Ông nói đều tôi đi à Cả hai cãi nhau trên đê Ba cặp đôi đứng ôm nhau Nở một nụ cười hạnh phúc Thu sau đó tình cờ gặp Hoài Tại khoa sản Bác sĩ nói cô ta không thể có con Hoài nhìn Thu Hạ hê lắm có đúng không Đừng nghĩ ai cũng sống như vậy Mày đúng là may mắn Hoài cũng may mắn khi được sinh ra trong gia đình có điều kiện Chỉ là hạnh phúc không thể nói Vào vận may mà phải phụ thuộc vào chính mình Nếu yêu thật lòng không toan tính Át sẽ được đơm hoa trái ngọt Và quan trọng tôi đã gặp được đúng người mà tôi yêu Lên nhầm xe hoa thôi Từ sau mình đi tới thơm lên má của Thu Và cắt lời nói của Hoài Và cô ấy được chồng như ý Chúc em sớm tìm được người Sống như là Thiện nhá. Thiện là người đàn ông không xấu đâu. Chỉ vì anh ta bị áp lực cuộc sống. Và quan trọng, anh ta luôn chờ em. Em không có tình cảm với anh. Em chỉ là ghen tức thời với Thu. Trong lòng em có ai? Em là người hiểu rõ. Mình nhìn ra sau, Thiện đang đứng chờ Hoài và mỉm cười. Hoài cũng mỉm cười khi nhìn thấy Thiện. Trên hành lang bệnh viện, cả hai cặp đôi nắm tay nhau, đi về hai hướng. Thu quay lại nhìn hoài và hoài cũng vậy Trong lòng của Thu thầm nghĩ Cảm ơn chuyến xe hoa năm đó Cảm ơn ý trời Đã khiến cho chúng tôi Lên nhầm xe hoa Được chồng như ý Quý vị và các bạn thân mến Tầm an vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 6 Cũng là tập cuối của câu chuyện Lên nhầm xe hoa Được chồng như ý Được viết bởi tác giả Tống Thị Phương Anh Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong suốt 6 tập truyện vừa qua. Và không biết quý vị có cảm nhận như thế nào về câu chuyện này? Hãy comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Và Tâm An và kênh đọc truyện chị dậu tiếp tục gửi đến cho quý vị những câu chuyện mới và hấp dẫn vào 20 giờ phát sóng truyện quen thuộc, 12 giờ trưa và 19 giờ 45 phút hàng ngày. Quý vị hãy cùng lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An xin phép được chào tất cả quý vị. Chưa ngày mai Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị một câu chuyện mới. Hãy cùng lắng nghe xem đó là câu chuyện nào nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.